hôn an sở căng đan lão tông tác giả vi dương thực hiện huy Công từ chuyện được chia sẻ tại website audiocuientcham.org chương 1311 người ăn dấm rồi hà một bốn chữ phong khinh vân đảm có thể nghe ở trong lỗ tai cũ niệm say vô cùng trêu đùa ý Nàng ngưỡng mặt lên, xấu hổ trợn mắt nhìn Trương Cảnh Ngộ, tắn răng nghiến lợi. Liền như vậy, không nói lại người có học. Cố Niệm giai tức giận vén chăn lên xuống giường, chuẩn bị vào phòng vệ sinh, chợt nhớ tới đêm hôm đó nàng tại Trương Cảnh Ngộ ký túc xá ngủ tiếp đi Trương Cảnh Ngộ ban đêm khả năng hôn chuyện của nàng. Nàng bước chân dừng lại, lại quay đầu nhìn Trương Cảnh Ngộ. Cái tên này tối hôm qua có thể hay không? Cố Niệm Sai suy nghĩ, cao mày thử dò xét, nhìn lấy Trương Cảnh Ngộ. Tối hôm qua ngươi có hay không đối với ta làm cái gì? Trương Cảnh Ngộ nói: Thay ngươi bưng trà rót nước, có tính hay không làm cái gì? Cố Niệm Sai nhíu mày, chẳng qua là những thứ này. Nàng không tin. Trương Cảnh Ngộ không nhanh không chậm nói: Nếu như ngươi cảm thấy tiếc nuối, hiện tại ta đối với ngươi làm chút cái gì cũng có thể nói lấy hắn bước chân hướng cố niệm giai bên kia đi. cố niệm giai cảnh giác lui về phía sau như đinh chém sắt cự tuyệt hắn không thể. xem vào trương cảnh ngộ hai lần cứng hôn nàng, nàng bản năng dùng tay che miệng. nhìn lấy nàng cái kia hoảng sợ sợ hãi ánh mắt, trương cảnh ngộ cười một tiếng, dừng bước lại không có lại trêu chọc nàng, mau dậy giường đi rửa mặt, sau đó đi ăn điểm tâm. Cố niệm Gai chu mỏ, ngươi đi ra ngoài. Hiện tại nàng đối mặt Trương Cảnh Ngộ đều có chút lưu tụng, ngượng ngùng theo dõi hắn mặt nhìn vượt qua hai ba giây. Trương Cảnh Ngộ gật đầu, được. Tính khí rất tốt đáp một tiếng, sau đó rời đi. Cửa phòng đóng lại rồi, Cố niệm Gai vội vàng đi tới cửa, đem an toàn chụp cài nút. Sau đó nàng trở lại mép giường, tìm tới điện thoại di động của nàng. Không chút do dự gọi đến số của Lâm Ý Thiển. Vang lên một hồi lâu, Lâm Ý Thiển mới nghe điện thoại. Không đợi bên kia, đút, một tiếng, cố niệm dai liền mở miệng chất vấn. chỉ dâu tối hôm qua ta tại gian phòng của ngươi uống nhiều rồi, ngươi tại sao phải đem ta trả lại? Lâm Ý Thiển hỏi ngược lại. Chẳng lẽ muốn lưu ngươi tại ta phòng ngủ? Cố niệm dai càng tức giận hơn. Vậy ngươi đem ta trả lại tại sao không chiếu cố ta, đem ta giao cho trương cảnh ngộ làm gì? Lâm ý tiện nói. Không phải là ta đem ngươi giao cho trương cảnh ngộ, ta chỉ phụ trách đem ngươi đưa trở về phòng. Cố niệm dai tức đến muốn phun máu ra, ngươi phải hay không phải chỉ dâu ta rồi hả? Nàng một cái tay lấy điện thoại di động, một cái tay tới eo lưng lên một xiên. Tức chết. Lâm ý tiện không nhịn được. Ta hiện tại không có thời gian nói cho ngươi những thứ này, không có chuyện gì trọng yếu ta liền ăn tỏi rồi. Chị dâu. Cố niệm sai một tiếng chị dâu tiếng nói còn xa suốt, trong ống nghe đều truyền tới ụt ụt, chiếu cố âm rồi. Nàng chọc tức thổi xuống lưu hải. Sau đó không bao giờ nữa gọi nàng chị dâu rồi, cái kia một bữa cơm làm không công, bạch cảm động. Chết đói, ăn cơm trước. Tức giận đem điện thoại di động hướng trên giường ném một cái, nhanh chóng đi rửa mặt thay quần áo, sau đó ra ngoài. Mở cửa, nàng liếc nhìn chương cảnh ngộ tựa vào đối diện trên tường trên người hắn đã thay quần áo rồi, mép bạch sắc tuyến áo lót, rất thông thường một cái quần jean. Rất sực rỡ một thân, phối hợp hắn trên sống mũi mắt kính, lại thêm mấy phần nho nhã. Cố niệm dai nhìn thấy hắn, lập tức xể mặt xuống. Ngươi đứng ở chỗ này làm gì Trương cảnh ngộ không nói hai lời trực tiếp Một bước đi tới Dắt tay cố niệm dai đi ăn điểm tâm Hướng thang máy bên kia đi Cố niệm dai dùng sức giấy rùa Ta không muốn đi chung với ngươi Hai người lôi lôi kéo kéo đến cửa thang máy Một bộ thang máy vừa vặn đến bọn họ tầng này Dừng lại trong thang máy đi ra hai cái thân ảnh quen thuộc Nghĩ vân đóa cùng em gái nàng Cố niệm dai nhìn thấy bọn họ chỉ muốn nói hai chữ. Thật là đúng dịp. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1312. ngươi ăn dấm rồi hả? hai Mỗi lần đều có thể tại cửa thang máy đụng phải. Nàng cảm giác được trương cảnh ngộ rắt tay nàng lực đạo buông lòng một chút, nàng thừa cơ hất tay của hắn ra. Vừa vặn nhế vân đóa yêu trương cảnh ngộ cảnh ngộ. Nàng mỉm cười đi tới trước mặt trương cảnh ngộ cùng ở bên cạnh nàng nhế đóa mây rất lễ phép cùng trương cảnh ngộ chào hỏi. Cảnh ngộ ca chào buổi sáng. Nghe được tiếng này cảnh ngộ ca cố niệm sai âm thầm mắt trợn trắng. Muốn ỡi. Bọn họ từ từ nói chuyện cũ từ từ trò chuyện đi, nàng muốn đi ăn cơm, người bạn học cũ tới rồi, vội vàng bồi người ta ăn điểm tâm đi, ta liền không đi theo làm kỳ đà cản mũi. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, cố niệm dai nói xong nhất chân chạy đi ngang qua nhế vân đóa, nhế vân đóa nhìn lấy nàng nghĩ chào hỏi có thể nàng không có nhìn nàng. Liền như vậy theo trước mặt nhế vân đóa chạy tới. Đói bụng xì xào kêu tối hôm qua nàng 8-9 phần 10 là ới. Bây giờ là bữa ăn sáng giờ cao điểm bữa ăn sáng vị trí yêu cầu xếp hàng cố niệm dai đến quầy ba chuẩn bị cầm hào ánh mắt lơ đáng hướng trong phòng ăn nhìn lướt qua thấy được tống thường lâm. Nàng ánh mắt sáng lên cười nhắm ngay bị hỏi phòng nàng số phục vụ viên nói. Không cần cầm số ta cùng bạn ta cùng một chỗ. Nói lấy nàng nhấc chân liền hướng trong phòng ăn đi Tống Thường Lâm ngồi là một tấm dán vào cửa sổ hình cung bàn ăn Có thể làm 4-5 người Tống Thường Lâm ngồi ở dựa vào vị trí Bên cạnh hắn còn ngồi hai cái người ngoại quốc Trước mặt bọn họ để đơn giản bữa ăn ăn Bên cạnh Tống Thường Lâm hai người vừa ăn vừa nói gì Thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Tống Thường Lâm Tống Thường Lâm đối với bọn họ chẳng qua là gật đầu một cái Hai người kia là bạn của cậu nhỏ sao? Cố niệm sai nhìn chằm chằm bên cạnh Tống Thường Lâm đang ngồi hai nam nhân, một bên nghi ngờ một bên hướng bên kia đi. Chờ hắn đến gần một chút, Tống Thường Lâm ngẩng đầu lên thấy nàng, hơi kinh ngạc, làm sao dậy sớm như vậy? Cố niệm sai cong miệng, cậu nhỏ, tối hôm qua ta làm sao lại uống nhiều rồi? Nàng phồng quai hàm tử đi tới Tống Thường Lâm bên kia ngồi xuống có chút vẻ tức giận. Tống Thường Lâm mỉm cười nói, đại khái là rượu uống quá ngon đi. Cố niệm sai là tức giận tối hôm qua Tống Thường Lâm lại mặc cho nàng uống rượu, mặc kệ nàng để cho nàng uống nhiều rồi. Bất quá bên cạnh có người khác, nàng cũng không có cố tình gây sự, không có lại tiếp tục cách đề tài này đem ánh mắt chuyển tới bên cạnh Tống Thường Lâm trên người hai người. Hai người kia thấy nàng ánh mắt xem ra. Rất lịch sự đối với hắn gật đầu một cái. Cố Niệm Gai cũng rất lễ phép trở về bọn họ mỉm cười một cái, sau đó nàng xích lại gần Tống Thường Lâm, nhỏ giọng hỏi: Cậu nhỏ, hai cái này là bạn ngươi sao?" Nàng có chút kinh ngạc, đây là nàng nhìn thấy Tống Thường Lâm trừ Lục Thần trở ra bằng hữu. Vẫn là hai cái người ngoại quốc. Ừ. Tống Thường Lâm trước đối với Cố Niệm Gai gật đầu một cái. Sau đó lại với hắn hai cái bằng hữu giới thiệu một chút thân phận của cố niệm giai, hai cái bằng hữu nghe được tên của cố niệm giai không có chút nào xa lạ. Trong đó tóc thiên về màu vàng nam nhân cười đối với cố niệm giai nói. Thường xuyên nghe cậu ngươi nhắc lên ngươi. Nghe vậy cố niệm giai rất kinh ngạc, thật sao? Nàng ánh mắt hướng trên mặt tống thường lâm nhìn một cái, tống thường lâm mím khóe miệng tựa như cười mà không phải cười. Cố niệm sai rất kinh hỉ, lại nhìn lấy tóc vàng kia nam nhân hỏi. Cậu nhỏ ta đều nói ta nói cái gì rồi hả? Khen ta chứ? Tóc vàng nam nhân nói. Hắn nói ngươi rất sực sỡ, rất hoạt bát. Có thật không? Cố niệm sai cảm thấy rất không tưởng tượng nổi, ánh mắt vừa nhìn về phía Tống Thường Lâm. Tống Thường Lâm phong kinh vân đạm rời đi đề tài, ngươi ăn cái gì? Nói lấy hắn muốn đứng dậy đi giúp cố niệm sai cầm Hôn an, sở căng đan lão công Tác giả Vi dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1313 Ngươi ăn dấm rồi hả? ba Cố niệm sai cũng đứng lên, không cần, ngươi ăn ngươi, ta đi xem một chút Nàng ngồi ở bên cạnh cũng dễ dàng một chút Nói lấy nàng lập tức chạy về phía bày ra thức ăn khu vực Nàng cầm lấy đĩa thức ăn Nhìn thấy thức ăn liền làm một chút Khu vực này đều là bánh ngọt Nàng cầm một chút Chuẩn bị đi đối diện lấy thức uống Xoay người Sau lưng bỗng nhiên đi tới một cái vóc người cao thon Nam nhân viên phục vụ trong tay người bán hàng bưng mâm Nàng một cái không ngại đụng phải a Cố niệm dai bị đụng ngửa ra sau, trong tay đĩa thức ăn vứt ra ngoài, cái kia bị nàng đụng vào nhân viên phục vụ tay mắt lanh lẻ, tiếp nhận nàng cách mâm. Một cái tay khác nhanh nhẹn đưa ra, ôm lấy eo cố niệm dai. Trong khay bánh ngọt rớt xuống, giải đâu đâu cũng có. Thật có lỗi tiểu thư. Nhân viên phục vụ đem cố niệm dai đỡ, sau đó không ngừng khom người nói xin lỗi nàng. Nhìn qua không ai bằng chừng 20 tuổi đứa bé lớn, nhún nhường thái độ, để cho Cố Niệm Rai rất không đành lòng, lắc đầu khoát tay nói không liên quan, không sao thật sự không quan trọng. Nàng phớt miệng cười, cười rất sực rỡ rất chữa trị. Nhân viên phục vụ còn rất áy náy, thật xin lỗi. Cố Niệm Rai khóe miệng mím môi nhỏ, lắc đầu một cái, sau đó cúi đầu nhìn trên người mình, mới vừa rồi cầm một chút mang bột bánh ngọt trên người chiếm điểm bột phấn mà thôi. nàng vỗ một cái, sau đó ngẩng đầu lên, phát hiện phục vụ viên kia đã xoay người đi rồi. đại khái một mơ tám mươi lăm xung quanh thân cao, dáng người thẳng tắp, đi bộ nhịp bước làm cho người ta cảm giác rất cương nghị. Nhìn như vậy bóng lưng cùng mới vừa rồi cuối người gật đầu nói với nàng ái náy nhân viên phục vụ giống như là hai người tựa như. Đại khái cũng là không có cách nào mới đến làm nhân viên phục vụ đi. Cố niệm sai cũng không nghĩ nhiều, biếu môi một cái, nhưng sau đó xoay người tiếp tục đi lấy ăn rồi. Nàng tẩm xong trở về chỗ ngồi, phát hiện chỉ có tống thường lâm một người ngồi ở đó rồi, nàng đi tới tò mò hỏi. Ngươi cách kia hai cái bằng hấu đi. Tống Thường Lâm thản nhiên nói. Ăn uống xong đi trước. Hắn trong khay cũng chỉ còn lại một khối nhỏ bánh mì rồi. Nói xong hắn dùng nĩa xiên lên, nhét vào trong miệng. Mới vừa rồi người ở chỗ này, cố niệm dai ngượng ngùng bát quái, cảm thấy không có lễ phép. Hiện tại người đi rồi, nàng bắt đầu bát quái, bọn họ là người ở nước ngoài đồng học sao? Tống Thường Lâm gật đầu, ừ. Cố niệm sai hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cậu nhỏ ngươi ở nước ngoài còn nộp bằng hấu. Tối hôm qua men rượu đều đi qua. Tống thường lâm rất cứng rắn rời đi đề tài, nhưng đối với cố niệm sai tới nói, không cảm giác chút nào. Nàng rất tự nhiên thuận theo lời của hắn để đi xuống tiếp, còn nói sao, ngươi đều không ngăn cản ta một chút. Tống thường lâm cười nói, nhìn ngươi uống như thế thích ý, không đành lòng. Hắn một bên khói miệng kiều lợi hại hơn một chút, để cho nụ cười của hắn nhìn qua có chút xấu, cố niệm sai cau mày, ngươi hư lắm. Nói lấy nàng thu hồi ánh mắt chuẩn bị quý đầu ăn đồ ăn, ánh mắt lơ đãng quét đến phòng ăn cửa vào, bóng người nam nhân quen thuộc ở trong tầm mắt của nàng chợt ló lên. Nàng chợt lại ngẩng đầu lên, cầm thú. Trương cảnh ngộ cùng nhế vân đóa hai tỷ mùi ở dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ tiến vào phòng ăn. Nàng cắn răng phấn hận biểu tình Bên tai bỗng nhiên vang lên âm thanh của Tống Thường Lâm Nghe nói tối hôm qua trương giáo sư chiếu cấu ngươi rồi Cố niệm dai hừ lạnh, hắn liền tự mình đa tình Đa tình hai chữ, nàng cắn răng, nhấn mạnh âm nói Chẳng những tự mình đa tình còn nhiều hơn tình vô cùng Cái gì cùng bạn học cũ nói chuyện cũ Nàng nói chuyện với Tống Thường Lâm gian trương cảnh ngộ cùng nhế vân đóa bọn họ đi tới Nhế vân đóa mỉm cười đối với Tống Thường Lâm cùng cú niệm dai gật đầu chào hỏi cú tiểu thư Tống Tổng Đề cử giường của ta bạn công tử diễn sách mới Phí tiên sinh, mượn cái thai Siêu cấp bạc kim đại thần tác phẩm cũng không cần ta quá nhiều sửa chữa từ rồi Hai chữ Đẹp mắt, bốn chữ Đặc sắc tuyệt luôn Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công, Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1314. Ngươi ăn dấm rồi hả? 4. Tống Thường Lâm rất lịch sự đối với nhế vân đóa gật đầu một cái. Hắn mới vừa ăn uống xong tại dùng khăn giấy lau miệng, rất thông thường cử động. Lại làm cho người ta cảm giác phá lệ ưu nhã thoải mái Anh chàng đẹp trai này là ai vậy? Bên cạnh nhé vân đó nhé đóa mây một mặt hoa si nhìn lấy tống thường lâm Cố niệm dai lập tức đối với nàng nổi lên địch ý Bật thốt lên trả lời nàng một câu Mắc mớ gì tới ngươi? Nhé đóa mây bĩu môi Ta liền hỏi một chút sao? Cố niệm dai thái độ còn rất không thân thiện Hỏi một chút ta có thể không trả lời đi Nhế đóa mây muốn trở về nàng, bị nhế vân đóa một cái ánh mắt trách cứ cho ngăn cản, vân vân, không muốn không có lễ phép. Nghe vậy, cố niệm dai không nhìn được chiếu theo số vào chỗ ngồi. Ý nói nói nàng không có lễ phép chứ. liền như vậy, lười để ý bọn họ. Nàng không có nhìn lại nhế vân đóa hai tỷ mùi cho trương cảnh ngộ một cái hận hận ánh mắt, sau đó thu hồi ánh mắt đem nàng trong khay thức ăn phân một chút cho trương cảnh ngộ cậu nhỏ ngươi ăn nhiều một chút trương cảnh ngộ cùng nhã vân đóa bọn họ cũng không có lại dừng lại đi xéo đối diện bàn ngồi xuống ánh mắt cố niệm dai không nhìn được nhìn sang trương cảnh ngộ cùng nhã vân đóa tại vừa nói vừa cười trò chuyện cái gì nàng quyệt miệng hừ lạnh tống thường lâm bỗng nhiên xiết lại gần nàng nhỏ giọng hỏi ngươi ăn dấm rồi hả? cố niệm dai bận rộn thu tầm mắt lại phủ nhận làm sao có thể ta làm sao có thể sẽ ăn dấm của tên cầm thú kia chê cười chít rồi tên cầm thú kia nàng chỉ mong hắn vội vàng cùng hắn già trước tuổi tốt hòa thuận không muốn trở lại dây dưa nàng rồi nàng hiện tại ở trong trường học đi bộ đều muốn lén lén lút lút rất sợ đụng phải hắn nàng phủ nhận không một chút nào trột dạ Tống Thường Lâm gật đầu, nha, một tiếng, ngữ khí rất bình tĩnh, ta cũng không nói ngươi tại ven với hắn. Cố niệm sai. Nàng cao mày bất mãn nhìn lấy Tống Thường Lâm cậu nhỏ ngươi bây giờ làm sao cũng thay đổi. Trở nên tốt xấu bùng thích sáo lộ người. Tống Thường Lâm con môi ý vị sâu xa cười một tiếng, không có lại tiếp tục cách đề tài này. Hắn hỏi. Hôm nay ngươi dự định làm gì? Cố niệm dai bĩu môi, trở về phòng ngủ một giấc, sau đó trở về trường học chứ. Còn có thể làm gì? Nàng đột nhiên liền không còn thèm ăn, trong miệng ngậm lấy đồ vật, nhai hai cách liền không muốn nhai. Không đi được buổi biểu diễn của nữ thần, nàng tại thủ đô đợi còn có ý nghĩa gì? Biết rõ trong lòng cố niệm dai đang thương cảm chuyện này, Tống Thường Lâm còn cố ý hỏi, không đi buổi biểu diễn rồi hả? Ta lại không có phiếu. Cố niệm Sai hoàn toàn không còn thèm ăn, thả xuống trong tay ăn một nửa điểm tâm. Trên tay kia cái muỗng cũng cùng nhau buông xuống. Tống thường lâm phong khinh vân đạm gật đầu, ồ. Ngươi đều cho bản ngươi muốn phiếu, đều không muốn ta. Cố niệm Sai tức giận lạnh rên một tiếng, vỉnh miệng, ánh mắt đều muốn đỏ rồi. Chuyện này thật sự là càng nói càng ủy khuất. Nàng nhìn thấy Tống Phỉ Phỉ tới rồi, bạn của Tống Phỉ Phỉ tới rồi, liền ninh an loại người như vậy đều tới, giang mặc cũng tới rồi, cầu nhân của nàng đều tới, đều có phiếu. Chỉ nàng không có, để cho nàng sau này trở về mặt để nơi nào. Tống Thường Lâm cũng không có bởi vì cố niệm giai hoán trách trách cứ mà tự trách nhẹ giọng an vùi nàng, sau đó còn có cơ hội. Sau đó ú niệm dài nghe xong càng trầm tâm, cái gì sau đó? Sau đó là lúc nào? Nàng không muốn trò chuyện tiếp nữa rồi, không ăn trở về phòng đi rồi. Nói lấy nàng tức giận đứng dậy, ngẩng đầu ánh mắt đúng dịp thấy chương cảnh ngộ bọn họ quanh bàn kia, chương cảnh ngộ cùng những vân đóa không biết đang nói chuyện gì cười một tiếng. U nhã ung dung, lại ôn nhu cực kỳ. Hôn An, Sở Căng Đan lão công, tác giả Vi Dương thực hiện Huyết tông từ truyện được chia sẻ tại website tudiu Chương 1315 Kinh sợ bánh bao mất tích 1 Cố Niệm Lai nhìn lấy trong lòng vô hình lấp, nàng vịn môi lên cất một tiếng, sau đó sải bước rời đi, nàng trực tiếp trở về phòng. Tối hôm qua uống nhiều rồi, nửa đêm còn ở, cho nên ngủ không ngon nằm đánh biết bơi hí bất chi bất giác ngủ tiếp đi. tỉnh lại sau giấc ngủ nhìn thời giờ đều đã 2 giờ. trời ạ, nàng làm sao ngủ thời gian dài như vậy? cố niệm sai chừng hai mắt chở mình một cách bò dậy mở ra điện thoại di động đầu tiên nhìn điện thoại nghe hụt một cái cũng không có tiếp lấy đi wechat trừ mấy cái trong bầy có tin tức một cái thư riêng cũng không có. Nàng ánh mắt vừa nhìn về phía thả người gác cổng phương hướng cửa phòng đóng thật chặt Trương cảnh ngộ chưa có tới Đi Trong đầu bản năng nghĩ đến trương cảnh ngộ ý thức được không nên nghĩ thời điểm đã muộn Phi Quản hắn có tới hay không Hắn khẳng định đem phiếu cho hắn già trước tuổi tốt muội muội Ngược lại nàng cũng không thèm khát Không đến liền không đi chứ Nữ thần cùng chị dâu là khuê mật sau đó sợ hãi không có cơ hội cùng nữ thần tiếp xúc thân mật sao? lần kế có hoạt động gì nàng nhất định có thể đi hiện trường nhìn. cố niệm giai tự mình an ủi mình một phen, nàng vén chăn lên xuống giường, đi phòng vệ sinh một chuyến, ra đến xem trong căn phòng nội tâm bỗng nhiên trống rỗng, chưa bao giờ có cảm giác cô độc. ngay sau đó một cổ ủy khuất sông lên đầu, hốc mắt không bị khống chế chua xót. Nàng dùng sức hít mũi một cái Về nhà Nàng hướng về phía không khí nổi giận Bước chân vội vàng đi tới đầu giường Rút ra điện thoại di động máy sạc điện Sau đó đi phòng vệ sinh chừng chỉ nàng đổ rửa mặt Cái giương đều sửa sang lại Nàng lôi kéo cái giương chuẩn bị ra ngoài Bỗng nhiên có người nhấn chung cửa Cố tiểu thư sao Ta đúng thế Nơi này có ngày một phong thư Một phong thư Ai gửi tới? Cố niệm dai cau mày tò mò liếc nhìn trong tay người bán hàng cầm lấy tin, sau đó đưa tay nhận lấy. Nhân viên phục vụ lễ phép đối với nàng khom lưng, xoay người rời đi rồi. Cố niệm dai một cái tay khác buông ra cái dương kéo cần, hướng trên không cửa dựa vào một chút, mở ra phong thư, lấy ra bên trong một tấm cứng sắn giấy chế đồ vật. Nhìn một cái, nàng mừng rỡ khôn kể xiếp. Phiếu! lại là nữ thần buổi biểu diễn vé vào cửa, vẫn là viên tịch. Nàng không có nhìn lầm chứ? Không phải là đang nằm mơ chứ? Cố Niệm Sai cầm trong tay phiếu nhìn trái phải một chút, kíp ra tay đều run rẩy, có chút không thể tin được, không dám xác định là thực sự phiếu. Nàng lấy điện thoại di động ra, quét lại phía dưới mã vạch hai chiều. Quy, rơi code. Nhiệm chứng. Hiện ra nội dung chứng minh phiếu là thực sự. Nàng vui vẻ vong hình tại chỗ nhảy nhót liên hồi quá tốt rồi quá tuyệt vời. Nàng lại kéo lấy cái dương trở về phòng, lấy ra bên trong đồ rửa mặt. Nàng muốn trang điểm, muốn đổi quần áo đẹp đẽ đi buổi biểu diễn của nữ thần. Buổi biểu diễn 7 giờ bắt đầu, 9 điểm kết thúc, 120 phút, cũng là miêu yêu trong lịch sử thời gian dài nhất buổi biểu diễn. Cố niệm giai tại căn phòng quán rượu xài hai giờ tỉ mỉ ăn mặc. Sau đó còn đi tiệm làm tóc tẩy kéo thổi Không thể không nói chương cảnh ngộ có lúc thật sự rất cẩn thận Cẩn thận đến cho nàng thu thập hành lý thời điểm đem miêu yêu cho nàng hơn 400 ngàn bao đều mang đến Nàng đặc biệt đeo lên cái túi sách kia, rất tự tin đi vào thủ đô sân thể dục Trong sân thể dục ngoài giảm bên ngoài bị vây nước tiết không thông, người đông nhìn nhịp hơn 40 kiểm tra an ninh miệng, mấy ngàn bảo an, còn có cảnh sát. Cố Niệm Rai là viên tịch kiểm tra an ninh dù sao muốn nhanh một chút, tiến vào hội trường, bên trong ngược lại là không có chật chội như vậy rồi. Vị trí của nàng tại khu cơ thứ hai cửa vào vào. Rai Rai. Cố Niệm Rai đối với cách này phiếu đang tìm vị trí của mình, bỗng nhiên một cái thanh âm quen thuộc gọi nàng, nghe được cái thanh âm này, nàng cau mày Rất không muốn phản ứng Hôn an, sợ căng đan lão công Tác giả Vi dương Thực hiện Huệ công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1316 Kinh sợ bánh bao mất tích hay Nhưng là bước chân đắt dừng lại Không thể làm gì khác hơn là xoay người Tống phỉ phỉ ăn mặt đỏ thấm áo khoác Màu đen quần lụa mỏng trên mặt nùng trang diễm mạc cố niệm dai rất muốn hỏi nàng là không phải muốn đi kết hôn Bên người nàng còn đi theo nàng cái kia hai cách bằng hữu cũng đều mặt rất gai mắt Ba người hướng nàng đi tới bên này chờ bọn hắn đến gần nàng nhìn Tống Phỉ Phỉ hỏi Có chuyện gì không? Tống Phỉ Phỉ chỉ bên người hai cách bằng hữu đối với cố niệm dai giới thiệu hai cách này là bạn ta Cố niệm dai mặt không biểu tình, ồ, một tiếng. Sau đó tống phỉ phỉ lại chỉ cố niệm dai đối với hai cách bằng hữu giới thiệu, đây là biểu mồi ta. Cố niệm dai. Thật không muốn nhận nàng cách này biểu tỷ Tống phỉ phỉ hai cách bằng hữu rất muốn cùng cố niệm dai leo trò chuyện, liền là em gái của cố tổng sao. Cố tiểu thư ngươi được. Cố niệm dai biết bọn họ là muốn nhận thức cố niệm thâm, nhận biết anh ruột nàng. A, liền hai cái này mặt hàng còn muốn đào nàng chỉ dâu góc tường thật có tự tin. Nàng như cũ mặt không biểu tình đáp lại các ngươi khỏe. Sau đó nàng lập tức kiếm cớ rời đi, ta nhìn thấy người quen đi lên tiếng chào hỏi. Cố niệm dai nói lấy, lập tức hướng nàng vị trí cái hướng kia đi tống phỉ phỉ ở phía sau gọi nàng, dai dai. Nàng giả trang không nghe được. nha đầu chết tiệt. Tống phỉ phỉ hung tợn trợn mắt nhìn cố niệm dai cắn răng nghiến lợi mắng một tiếng, sau đó đối với nàng hai cách bằng hữu nói. Đi thôi thứ không thức thời này, một ngày nào đó muốn thu thập nàng. Tức giận nói lấy, nàng xoay người. Lối vào số hai bỗng nhiên vào tới một cái bóng người nam nhân quen thuộc, nàng ánh mắt sáng lên trên mặt đã lộ ra thẻn thùng cười. Bước chân nhanh chóng nghênh đón trương giáo sư đã lâu không gặp. Tống Phỉ Phỉ tha thiết đi tới trước mặt Trương Cảnh Ngộ. Trương Cảnh Ngộ ăn mặc bạch sắc áo sơ mi, màu đen quần tây, rất khó được chính thức cả người trên dưới lộ ra cấm dục hệ. Hắn bị Tống Phỉ Phỉ ngăn cản đường đi, dừng bước lại nghi hoặc nhìn Tống Phỉ Phỉ, ngươi là? Nụ cười trên mặt Tống Phỉ Phỉ chợt biến mất, rất lúc túng. Nàng không thể không tự giới thiệu mình, ta là Gai Gai. Cố niệm giai biểu tỉ, phỉ phỉ à. Trương Cảnh ngộ trên gương mặt tuấn tú như cũ không có cái gì gần sóng, ngươi tốt. Hắn một bộ vội vã dáng phải đi, Tấm Phỉ Phỉ nhất định phải kéo lấy hắn trò chuyện, một mình ngươi tới sao? Lời còn chưa dứt, có hai nữ nhân đi tới. Cảnh ngộ, ảnh chụp ta lấy cho ngươi tới rồi. Mễ Vân Đóa ăn mặc rất chính thức nữ thức mặc đồ chức nghiệp, trên cổ đeo máy chụp hình, bên người đi theo em gái của nàng Nhễ Đóa Mây. Nàng đi tới bên cạnh Trương Cảnh Ngộ, đưa cho hắn một phong thư. Trương Cảnh Ngộ gật đầu một cái, đưa tay nhận lấy trong tay Nhễ Vân Đóa phong thư. Tống Phỉ Phỉ đem Nhễ Vân Đóa quan sát một phen, sau đó hỏi: "Cái này là bạn gái của Trương giáo sư sao?" Trương Cảnh Ngộ lắc đầu, không phải vậy. Bên cạnh nhế vân đóa nhế đóa mây lại cướp lời nói. Không sai biệt lắm là được rồi, rất nhanh. Nghe vậy tống phỉ phỉ cong môi trên mặt lộ ra vui vẻ đắc ý cười, cùng trương giáo sư rất xứng đôi đây. Đàn ông ưu tú như vậy, nàng đào không được góc tường cũng không khả năng thuộc về cố niệm giai tên ngu xuẩn kia. Nàng căn bản không xứng. Nhễ Vân Đóa nói chuyện, ta cùng Trương Giáo sư chẳng qua là thông thường đồng học quan hệ. Nàng khẽ mỉm cười, rất vừa vặn phóng khoáng. Nhễ Đóa mây lại tiếp lấy Nhễ Vân Đóa mà nói nói, thời đại học chỉ ta cùng Cảnh Ngộ ca được người gọi là kim đồng ngọc nữ. Tống Phỉ Phỉ gật đầu, ta xem cũng vậy. Thật bồi. Trương Cảnh Ngộ rất cứng rắn cùng Tống Phỉ Phỉ tạm biệt hôn an sở căng đan lão công tác giả vi dương thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.com chương 1317 kinh sợ bánh bao mất tích ba nhĩ vân đoán cũng đi theo hắn cùng một chỗ a nguyên lai like không là nam nhân của cố niệm sai Cố niệm dai ngước cầm trong lòng khỏi phải nói có vui vẻ bao nhiêu rồi. Nàng thuận theo cố niệm dai mới vừa mới đi phương hướng tìm được vị trí của cố niệm dai. Cố niệm dai. Nghe được âm thanh của tống phỉ phỉ cố niệm dai lập tức xế mặt xuống quay đầu hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Thấy là tống phỉ phỉ một người. Nàng cảm thấy không cần trang quan hệ bọn hắn tốt rồi. Ngư giận đùng đùng hỏi. Làm gì? Tống phỉ phỉ câu môi cười hỏi. Ngươi cái đó trương giáo sư không có cùng ngươi cùng nhau. mắt mớ gì tới ngươi à? Cố niệm dai vứt cho tống phỉ phỉ một cái liếc mắt, lười để ý nàng. Tống phỉ phỉ cười lạnh nói. Ta nhìn thấy hắn cùng bạn gái hắn cùng nhau, bạn gái hắn khí chất được, vóc người cũng tốt. Cố niệm dai nghe vậy trong lòng có một chút không thoải mái. Nàng cảm thấy loại này không thoải mái chắc là nàng không cảm thấy nàng so với cái đó nhớ vân đó kém. Bất quá nàng không có biểu hiện ra, cũng cười trở về tống phỉ phỉ, khẳng định so với ngươi tốt. Tống phỉ phỉ chập chập lắc đầu, ngươi thật là đáng thương, không ai muốn. Lời này coi như là đang thắt cố niệm dai buồn tim tử, cố niệm dai ngửa cằm lên, lớn tiếng hận tống phỉ phỉ, ta không thể không người muốn, ta là ánh mắt cao. Mà ngươi là là một nam nhân đều có thể muốn căn vốn không cùng đẳng cấp. Thoa thật là thoải mái thật là thống khoái. Ngươi! Tống phỉ phỉ tắn răng trợn mắt nhìn cố niệm dai bị lời của nàng tức giận đầu lưới thắt. Cố niệm dai xoay vặn cổ, ta thế nào? Chỉ cần nàng nhục nhã nàng, nàng vẫn không thể đánh lại. Nuông chiều nàng! Tống phỉ phỉ âm thanh cũng lớn, ngươi chính là không ai muốn. Ngươi nhìn cô cô ta không có chút nào thích ngươi, thâm ca nhà bên cạnh biệt thự, ta mở miệng xé tới. Nghe vậy, biểu tình trên mặt cố niệm dai cứng đờ. Tống phỉ phỉ nhìn lấy đặc biệt ý, nàng rồi nói tiếp. Ngươi biết cái nhà kia nguyên lai là dự định làm cái gì sao? Cố niệm dai cau mày, rất hiển nhiên là không biết. Tống phỉ phỉ nói, vốn là chuẩn bị cho ngươi 20 tuổi quà sinh nhật. Sau đó ta một câu nói thích cô cô liền thay đổi chủ ý cho ta rồi Một cổ chua lưu tràn vào trong lòng cố niệm sai Nàng cổ họng ngạnh một cái Dám đem tất cả tâm tình đều ép xuống Ra vẻ chấn định trở về tống phỉ phỉ Vậy thì thế nào ta cũng không phải là không có nhà tử ở Nàng không còn xoay người không đi nữa Liền muốn ở trước mặt tống phỉ phỉ khóc Không được Nàng làm sao có thể ở trước mặt tống phỉ phỉ khóc đây, như vậy nàng sẽ rất đắc ý, cảm giác chính mình được như ý rồi. Thật không muốn cùng loại người như ngươi nói chuyện, não tàn. Cố niệm dai mắng tống phỉ phỉ một câu, đứng dậy rời đi. Nàng ung dung đi ra trong sân, sau đó bước nhanh hơn chạy vào phòng vệ sinh. Ngồi sổm ở trong góc, khóc không biết bao lâu. Khóc đến đã không có nước mắt, bỗng nhiên một cái tay ở sau lưng của nàng nhẹ nhàng chụp nàng. vang lên bên tai một cái âm thanh nữ nhân ôn nhu tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Âm thanh rất xa lạ, cố niệm dai xác định là người nàng không biết. Nàng tâm tình rất xa suốt, không muốn lý người, không có việc gì. Không cần ngươi quan tâm. Nàng giơ tay lên, đẩy ra tay nữ nhân ở trên lưng nàng. Nữ nhân rất có kiên nhẫn đưa cho nàng hai cái khăn giấy, lau lau nước mắt đi. Cố niệm sai như cũ không để ý tới, vội đầu khóc. Nữ nhân vẫn rất có kiên nhẫn an ủi nàng, đừng khóc, trang đều xài, ngươi chắc cũng là fan của nữ thần miêu yêu đi. Nàng thật vất vả tới Trung Quốc mở buổi biểu diễn, chúng ta làm fan hẳn là vui vẻ một chút. Dùng trạng thái tốt nhất ủng hộ nàng. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1318 Kinh sợ bánh bao mất tích 4 Nghe vậy, cố niệm dai cảm thấy rất đúng Nàng còn muốn đi buổi biểu diễn của nữ thần Còn muốn vì nữ thần kêu gào đây Nàng không thể bởi vì tống phỉ phỉ khiêu khích liền đã mất đi ý chí chiến đấu Như vậy không liền để nàng được như ý a Cố niệm dai suy nghĩ, lập tức thu lại nước mắt đưa tay nhận lấy nữ nhân đưa cho nàng khăn giấy, lung tung lau nước mắt trên mặt cùng nước mũi. Sau đó nàng quay đầu nhìn nữ nhân bên cạnh, không phòng bị chút nào bị nữ nhân nhan chỉ cho kinh diễm đến. Đại khái 20 tuổi ra mặt, lập thể ngũ quan, một đầu kim hoàng tóc, thâm thúy đôi mắt giống như là một cái to sâu vòng xoáy, vô hình cho nàng một loại cảm giác sợ hãi. Thật giống như phải bị cuốn vào tựa như. Làm sao? Cố niệm sai nhìn chằm chằm mặt của nữ nhân, lơ đãng đã suốt thần, nữ nhân cong môi, nghi ngờ đối với nàng thiêu thiêu mi. Sự chú ý của nàng bị cắt đứt, liên tục không ngừng đem tầm mắt rời đi, lùng túng cười cười, sau đó nhớ tới nàng mới vừa nói trên mặt nàng trang xài, ta trang thật sự hoa rồi sao? Nữ nhân mỉm cười nói. Có một chút, không phải là rất nghiêm trọng. Nói lấy nàng nâng lên một cái tay, đưa về phía cố niệm dai khói mắt, không biết là nhãn tuyến vẫn là nhãn ảnh hôn mê, đầu ngón tay của nữ nhân ấm áp, nhẹ nhàng đụng chạm cho cố niệm dai chạm điện một dạng cảm giác tê dại. Nàng hơi hơi cau mày, dương mắt nhìn về phía mặt của nữ nhân, không biết sao trước mắt chợt hoàn toàn mơ hồ, nàng cho là không phải là khóc lâu rồi, đầu khóc ngất rồi. Nàng mơ mơ đầu, vẫn là một dạng mơ hồ. Dần dần, nàng không thấy rõ ngũ quan của nữ nhân rồi, nhưng nàng vẫn là có thể cảm giác được nữ nhân tuét miệng đang cười. Nàng rất sợ hãi, cảm giác này cực kỳ giống một cách nào đó trong mộng tình cảnh có người đuổi theo nàng, nàng liều mạng chạy, nhưng là người theo đuổi nàng vĩnh viễn ở sau lưng nàng kém một bước liền đuổi tới nàng rồi. Chuyện gì xảy ra? Bảo bối đừng sợ, ta dẫn ngươi đi dễ chơi hơn địa phương. Giọng của nữ nhân từ tính mang theo mị hoặc Giống như là nữ phù thủy đang làm phép Cố niệm dai cả người một chút khí lực cũng không có Mở miệng đều không nghe được thanh âm của mình Buổi biểu diễn đã khai mạc rồi Bên cạnh vị trí còn trống không cố niệm thâm vào chỗ Ở trước mặt hắn một hàng bên người cũng không thấy cố niệm dai Tống Thường Lâm ngồi ở phía sau bọn họ hàng thứ hai Cùng hắn mấy người bằng hữu kia trò chuyện với nhau Khắp nơi cũng không có bóng người của cố niệm Gai. Tống Thường Lâm ngồi không yên rồi. Hắn đầu tiên đứng dậy đi Tống Thường Lâm bên kia. Thấy trương cảnh ngộ tới rồi, Tống Thường Lâm đình chỉ cùng bằng hữu nói chuyện với nhau, đối với hắn gật đầu một cái. Tình cảnh huyên náo, trương cảnh ngộ xít lại gần Tống Thường Lâm hỏi. Gai Gai liên lạc với ngươi rồi sao? Nghe vậy, Tống Thường Lâm đầu tiên nghĩ tới là cố niệm Gai không thấy rồi. Hắn lắc đầu trả lời Không có, nàng không tới sao Hắn biết cố niệm sai vị trí cùng với trương cảnh ngộ ở chung một chỗ Ánh mắt hướng phía đó nhìn một cái Trương cảnh ngộ nói Hắn tới rồi, nhưng lại đi rồi Trả lời Tống Thường Lâm một câu Hắn thẳng người, xoay người hướng bên ngoài đi Rất hiển nhiên Tống Thường Lâm cũng không biết cố niệm sai đi chỗ nào rồi Trong lòng của hắn có loại dự cảm xấu, bởi vì lấy cú niệm dai đối với miêu yêu mê muội trong tay nàng có phiếu, là như bàn về như thế nào đều sẽ tới. Hiện tại tin tức không trở về, điện thoại cũng không nhận, rất không bình thường. Ta đi một chút. Nhìn lấy trương cảnh ngộ thần trương gấp nhịp bước, tống thường lâm híp mắt một cái, trong mắt cũng hiện lên lo âu. Hắn thu hồi ánh mắt, sắc mặt thâm trầm đối với bên cạnh hai người nói ta đi ra ngoài trước một chút. nói lấy hắn lập tức đứng dậy. hai người cũng đứng dậy theo tống. tống Thường lâm quay đầu, một cách ánh mắt sắc bén quét về phía bọn họ. bọn họ rất biểu tình khổ sở. hôn an, sở tăng đan lão tông. tác giả, vi dương, thực hiện, huyết công từ. chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.com. chương một Kinh sợ bánh bao mất tích năm. Ta liền ở bên ngoài. Tống thường lâm lạnh lùng ném câu nói tiếp theo, như là mệnh lệnh. Bước chân hướng bên ngoài đi. Trương cảnh ngộ tìm một vòng, không có tìm được cố niệm dai, lại gọi điện thoại, đã tắt máy, hắn có thể xác định cố niệm dai xảy ra chuyện rồi. Bởi vì hắn nhận biết nàng đến bây giờ, cho tới bây giờ không có đóng máy qua. Nàng nhưng là tùy thân sẽ mang sạc điện bảo, xa một chút, đều có thể sẽ mang hai cái sạc điện bảo. Hắn đem cố niệm thâm cho gọi ra. Cố niệm thâm nghe xong tình huống, không nói hai lời trực tiếp gọi tới sân thể dục an ninh tổng giám đốc cùng liên quan người phụ trách. Điều theo dõi. Trực tiếp điều theo dõi ra. Trên màn hình giám sát nhìn thấy Cố Niệm Giai nói chuyện với Tống Phỉ Phỉ một màn, là ở bên ngoài bên cạnh Tống Phỉ Phỉ còn đứng nàng hai cách bằng hữu, hoàn cảnh huyên náo, không nghe được bọn họ nói cái gì. Cố Niệm Giai xoay người thời điểm, biểu tình rất tức giận. Lại một cách khác hình ảnh, Cố Niệm Giai tiến vào số hai cửa vào bên trong theo dõi chụp tới nàng đi vị trí, không lâu lắm Tống Phỉ Phỉ đi rồi. Hai người lại không biết nói cái gì, bên trong ánh đèn tối tăm liền biểu tình đều rất khó nói rõ sở. Chỉ thấy cố niệm dai chạy ra ngoài, tới cửa thời điểm chắc là khóc rồi, đột nhiên bước nhanh hơn che miệng. Thấy một màn như vậy, cố niệm thâm cùng trương cảnh ngộ tâm đều áp áp căng thẳng. Biết tống phỉ phỉ nhất định là nói cái gì kích thích lời nàng nói. Mà cố niệm thâm cũng rất rõ ràng tống phỉ phỉ mỗi lần có thể đem cố niệm dai kích thích khóc đều là cùng tống thường văn có quan hệ. Trên màn hình giám sát biểu hiện cố niệm dai chạy vào phòng vệ sinh liền lại cũng chưa hề đi ra hình ảnh. Bọn họ lập tức để cho người đi cách kia cách phòng vệ sinh tìm nhưng là đi vào người đi ra báo cáo trong trong ngoài ngoài đều tìm cũng không có bóng người của cố niệm dai. Đi đem tống phỉ phỉ gọi ra. Cố niệm thâm ra lệnh cho người đi đem tống phỉ phỉ gọi ra. Tống phỉ phỉ nhìn thấy cố niệm thâm cùng tống thường lâm còn có chương cảnh ngộ cùng với một nhóm khuôn mặt xa lạ. Nàng rất nhút nhát, sợ hãi lại nghi hoặc thâm ca ngươi gọi ta à. Một mặt không có nhận thức. Cố niệm thâm chân dài bước ra, nhanh chân vượt đến trước mặt tống phỉ phỉ, đưa tay nắm nàng một cái cánh tay, đem nàng cho sốc lên tới một chút trởn mắt nhìn nàng chầm chầm chất vấn. Ngươi đem dai dai làm đi đâu rồi? Đau. Tống phỉ phỉ cảm giác cánh tay đều phải bị cố niệm thâm cho bóp gãy, nàng bị đau kêu một tiếng, sau đó cũng không đoán hoài tới đau, ngưỡng mặt lên cao mày hỏi ngược lại cố niệm thâm. Cái gì ta đem dai dai làm đi đâu rồi? Bộ dáng của nàng không giống như là giả bộ, nhưng cố niệm thâm không có tùy tiện tin tưởng tiếp tục dò xét, là tự ngươi nói. Vẫn là ta buộc ngươi nói chọn một. Nói lấy tay hắn lại tăng lên lực đảo, đầu cũng xít lại gần nàng một chút. Khí tức lãnh liệt, hung ác trong mắt đen, giống như là hai cái thâm uyên. Tống phỉ phỉ sợ đến bắp chân phát run, âm thanh cũng run rẩy, thâm ca. Ta là thực sự không biết ngươi đang nói gì, ta cũng không biết sai sai đi chỗ nào rồi. Nàng cầu xin tha thứ. Hai chúng ta là đấu đôi câu miệng, nhưng sau liền lại không có tiếp xúc, nàng dù nói thế nào cũng là ta hôn biểu mũi ngươi là biểu ca ta, ta sẽ không thật sự hại nàng thâm ca ngươi phải tin tưởng ta. Ánh mắt sợ hãi, ánh mắt đều đỏ. Cố niệm thâm lần này có thể xác định tống phỉ phỉ không phải là đang nói láo rồi, nhưng cố niệm dai là bị nàng khí đi ra ngoài, sau đó mới mất tích hắn buông ra cánh tay của tống phỉ phỉ lạnh lùng nói nàng nếu là có chuyện gì cả nhà các ngươi đều nên vì nàng trôn theo buông ra thời điểm hắn còn đẩy một chút tống phỉ phỉ sau này lảo đảo hai bước suýt nữa té ngã hôn an sở căng đan lão công tác giả vi dương thực hiện huyết công tử chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org Chương 1320. Kinh sợ bánh bao mất tích 6. Cố niệm thâm không nhìn hắn nữa đối với nhân viên an ninh phân phó nói. Lại nhìn kỹ theo dõi, một lần một lần nhìn, dành trước phát cho ta. Phòng vệ sinh không có cái khác cửa ra, nếu không ở bên trong, khẳng định chính là đi ra rồi. Tống Thường Lâm đứng ở một bên một mực không có lên tiếng, thỉnh thoảng quý đầu liếc mắt nhìn điện thoại di động. Bỗng nhiên, hắn một cái ngoại quốc hữu người đi tới bên cạnh hắn, thâm trầm đối với hắn nháy mắt Tống. Thế nào? Tống Thường Lâm rất giọng bình thường đáp lại cách đó hữu người. Hữu người đi tới trước mặt hắn còn rất lễ phép đối với những khác gật đầu, sau đó nhỏ giọng đối với Tống Thường Lâm nói. Phiết có chút không thoải mái, ngươi có cần tới hay không nhìn một chút? Nói xong hắn cau mày nhìn lấy Tống Thường Lâm trong mắt tống thường lâm thoáng qua vẻ kinh dị, được đáp một tiếng, hắn quay đầu nhìn cố niệm thâm cùng trương cảnh ngộ nói, có tin tức lập tức gọi điện thoại cho ta, ta một lát nữa sẽ tới. lên tiếng chào hỏi, hắn lập tức nhấc chân đi theo cái kia hữu người hướng số ba cửa ra đi, bước chân càng ngày càng gấp rút. cố niệm thâm nhìn lấy bóng lưng tống thường lâm đi xa, ánh mắt lóe lên vẻ hồ nghi. Trương Cảnh Ngộ vừa vặn quay đầu bắt được, cũng cau mày, ánh mắt nhìn về phía đã đi xa Tống Thường Lâm. Màu đen nhà xe ngừng ở sân thể dục đông nam cửa, nhìn kỹ, bốn phía đều có màu đen bảo tiêu ở trong bóng tối, từng đôi mắt giống như da đa nhìn chằm chằm xung quanh tất cả động tĩnh. Ăn mặc đen áo sơ mi nam tử đeo kính mát, tại dưới sự hộ tống hai cái ngoại quốc bảo tiêu cao lớn, đến nhà xe cửa xe. Hai người hộ vệ bị phòng bên trong xe bước xuống bảo tiêu cản lại. Nam tử tháo kính mát xuống, một đôi mắt dâm tà, đuôi mắt hơi hơi hất lên, diêm dúa lẳng lơ tà mị. Cả người tản ra một cổ để cho người sợ hãi lệ khí cùng khí vương giả. Hắn đối với hai người hộ vệ nháy mắt, hai người hộ vệ mặc dù không yên tâm, nhưng vẫn là phục tòng mệnh lệnh lui về sau một bước. Ngay sau đó... Nhà xe bên trong lại xuống tới một cái chừng 40 tuổi người đàn ông trung niên kim hoàng tóc, xanh nhạt đôi mắt, ăn mặc màu xanh đen âu phục, màu xanh nhạt áo sơ mi, vô cùng chính thức khéo léo. Hắn xuống xe đối với đen áo sơ mi nam tử cung kính khom người tiểu cơ tiên sinh, mời lên xe. Nam tử bờ môi uốn lên một cái lạnh lùng đường cong, nhấc chân lên xe. Vừa lên xe liền nhìn thấy ngồi ở nước đi trước tóc vàng ngoại quốc nam tử Cùng hắn tuổi không kém bao nhiêu, thân cao cũng không kém Bất quá hình thể so với hắn hơi mập một chút Trong tay bưng một ly rượu vang, nhìn thấy tiểu cơ tiên sinh tới Hắn để ly rượu xuống, nhiệt tình nhanh đón cơ, chúng ta lại gặp mặt Hắn giang hai tay muốn ôm mập Cơ chân hướng bên cạnh rời một bước, tránh ra Sau đó hắn trực tiếp ở sau lưng trên vị trí ngồi xuống thân thể lười biến lùi ra sau, bích lên chân. Hai con ngươi nhỏ hơi híp nhìn lấy đối với hắn mỉm cười tóc vàng nam tử, phít thủ đoạn của ngươi bị ổn đến để cho ta liếc nhìn ngươi một cách đều rơi giá trị bản thân. Phít bị dễ cợt, chẳng những không tức giận, ngược lại còn rất đắc ý cười lên thủ đoạn chẳng qua là quá trình kết quả rất trọng yếu. Hắn nhún nhún vai, trở về lại nước đi nơi ấy, tự mình rót một ly rượu, đi tới cơ trước mặt, đưa cho hắn. Cơ không có đưa tay tiếp, dương mắt chán ghét nhìn lấy phít, ngươi cho rằng là bắt một cái nha đầu, liền có thể làm gì ta sao? Ngươi nhìn ngươi đây không phải là tới gặp ta sao? Phít cười rất đắc ý, rất ngông cuồng trước ta nhưng là liền ngươi mặt cũng không thấy. Hắn trực tiếp đem ly rượu đặt ở cơ bên cạnh trên tay vịn. Sau đó chính hắn bưng rượu, một bên uống một bên lại nhìn lấy cơ nói Hồ vệ của ngươi thật lợi hại Thiếp thân bảo vệ